Là một lão quái trong lão quái, nguyên thủy ma tôn bị triệu hoán tới rất nhanh liền suy đoán được đại khái mọi chuyện, hiển nhiên phân niệm được chính mình trao quyền cấp dưới đã hình thành nên ý thức độc lập. Thông thường, một phân niệm hình thành nên ý thức độc lập tuyệt đối không trở về với bản thể, ngược lại lúc nào cũng nghĩ cách làm sao đảo khách thành chủ, thôn phệ hoàn toàn ý thức của bản thể. Lúc này, cổ phân niệm kia cư nhiên chủ động buông tha ý thức tự chủ. Lựa chọn quay trở về bản thể, từ nay về sau hoàn toàn mất đi trong hư vô, hiển nhiên là gặp phải đối thủ không thể chống lại, rơi vào đường cùng mới lựa chọn làm như vậy. Sau khi dung hợp với bản thể, tốt xấu cũng coi như là sống, còn nếu như bị tiêu diệt hoàn toàn thì cái gì cũng không còn nữa. Khí thế bàng bạc của Kim Phi vừa rồi lúc này đã hoàn toàn biến mất, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn vào ma tôn sứ giả huyền phụ giữa không chung. Đương nhiên bên trong hắn không còn là một tia phân niệm nhỏ bé nữa, mà là chủ niệm được triệu hoán tới. Tuy rằng chỉ là một cỗ niệm lực, so với bản thể kém xa vạn ngàn dặm, thế nhưng đối với nàng mà nói đã có uy lực vô cùng lớn. Ha ha, Kim Phi, không nghĩ tới hạ giới này ngươi cũng không cho lão tử yên ổn, tới giới này còn muốn tiêu diệt phân niệm của lão tử. Ngày hôm nay không để ngươi chịu chút thiệt thòi thì tao nương tử ngươi không biết sự lợi hại của lão tử. Lần trước bất tử bắt quái cứu ngươi. Hiện tại tao nương tử ngươi nhất định phải nằm trên giường cho lão tử sủng ái rồi. Nếu như ngươi chủ động đáp ứng bùi lão tử vài lần thì ngày hôm nay lão tử có thể tha cho ngươi. Nguyên thủy ma tôn bá đạo không gì sánh được nói. Kim Phi nghe được lời này tức thì đỏ mặt tía tai. Trong lòng càng xấu hổ và giận dữ vô cùng Giận dữ nói đồ vô xỉ Nhận lấy cái chết Kim Phi nói xong Vu Vương Kỳ trong tay lập tức phóng ngoài Tại giới này Ngoại trừ kiện pháp bảo Vu Vương Kỳ ra Nàng không có thứ nào dùng được Nguyên thủy ma tôn hơi sửng sốt Liếm liếm bên môi nói Pháp bảo này quả thực có chút ý tư Thảo nào cũ phân niệm kia không đấu lại được ngươi Nguyên lai là có thứ này quấy phá Đã như vậy Lão tử liền thu cây kỳ này ngày sau đỡ phải phiền phức. Nguyên thủy ma tôn chắp hai ngón tay lại, vu Vương kỳ lập tức run lên, Kim Phi muốn phóng ra u hồn, thế nhưng không thể nào phóng ra được. Hàm răng Kim Phi cắn chặt vào nhau, Ngọc Thủ Đan Sen mây mù nhất thời cuồn cuộn, tiếng sấm nổ lên liên tiếp, sau đó vô số tia lôi điện màu vàng từ trên trời giáng xuống, giống như thiên phạt, lôi điện phô thiên cái địa ập xuống. Lúc này Các tu luyện giả đã tránh rất xa, tâm linh không tránh khỏi rung động mãnh liệt, uy lực quá mức mạnh mẽ. Lâm khiếu đường lén dơ tay ra, dĩ nhiên là cố gắng hút một phần hồ quang màu vàng tàn mát. Thần không biết quỷ không hay thu được không ít, để chỗ hồ quang màu vàng dung nhập vào trong màn hồ quang màu vàng có sẵn trong linh nguyên, rồi giao hòa với nguyên hòa. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 501 Chiến đấu kịch liệt quá trình lâm khiếu đường dùng độc linh hút lấy lôi điện màu vàng cực kỳ bí mật. Khi có mặt mấy lão quái vật làm việc trộm cắp không coi ai vào đâu này, tuyệt đối yêu cầu trình độ cực cao. Lâm khiếu đường tự nhiên không dám gióng chống khô chiêng hấp thu, chỉ có thể từng chút từng chút hấp thu lôi điện phân tán ra xung quanh, dưới tình huống phi thường gần chính mình. Như vậy tuy rằng tốc độ rất chậm, số lượng cũng không lớn. Thế nhưng có thể tránh thoát được tầm mắt của mấy lão quát vật. Ngoại trừ lâm khiếu đường ra, Những tu luyện giả khác trước mặt pháp thuật thần thông giống như thiên úy này, Thần sắc u ám, Mỗi một tu luyện giả đều cảm nhận được rất sâu sự nhỏ bé của chính mình. Vô số lôi điện màu vàng bổ về phía nguyên thủy ma tôn. Nguyên thủy ma tôn hít mắt lại, Cũng không dám coi thường, Kim phi sở dĩ được gọi là kim phi. Chính vì thường sử dụng loại pháp thuật đại thần thông này, cửu thiên kim lôi. Kim lôi chính là một loại hình thái thiên lôi đặc biệt chỉ thượng giới mới có. Đối với nguyên thủy ma tộc có tác dụng khắc chế trời sinh. Nguyên thủy ma tộc có tu vi thấp một khi va chạm vào kim lôi, lập tức sẽ bị nổ tới hồn phi phách tán, than thể càng hôi phi yên diệt. tị lôi phong, nguyên thủy ma tôn khẽ quát một tiếng. Xung quanh thân thể của hắn nhất thời hình thành một cỗ gió xoáy màu đen cường liệt Cỗ gió xoáy này giống như phong long trong hư không điên cuồng rít gào Kim lôi hạ xuống một khi gặp phải gió xoáy màu đen lập tức bị thay đổi phương hướng ban đầu Hoặc là bị gió xoáy hấp thu vào bên trong Biến mất không còn Nguyên thủy ma tôn lạnh lùng cười Tranh lệch tu vi giữa Kim Phi và hắn thực sự quá lớn Chút uy lực đó của kim lôi đối với hán căn bản không có chút uy hiếp nào Sắc mặt kim phi nghiêm trọng Âm thầm suy nghĩ đối sách So sánh thuật thần thông Nàng tuyệt đối không thể bằng được đại ma đầu kia Bỗng nhiên ánh mắt kim phi đảo qua Hướng về phía trung vương cổ minh nói Tiểu bối Mang kim vương linh xà của ngươi cho ta dùng một lát Cổ minh không suy nghĩ nhiều Tay ném ra Mút con rắn nhỏ màu vàng bắn ra ngoài Kim Phi không hề có hành động tiếp nhận Trực tiếp niệm chú ngự trong miệng Trên tay phát ra một tia khí nguyên màu vàng Xâm nhập vào cơ thể nhỏ bé của Kim Vương Linh Xà Khẽ quát một tiếng Biến T Một tiếng kêu nho nhỏ bén ngọn từ trong miệng Kim Vương Linh Xà phát ra Sau đó giống như quả bóng được thổi khí điên cuồng bành trướng lớn lên Mãi đến khi dài trăm trượng. Đường kính năm trượng mới dừng lại. Quả thực giống như thánh thú phủ xuống vậy, thần uy hiền hách, làm cho tu luyện giả tu vi dưới linh hồn giai hậu kỳ không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác thần phục, trong lòng run nhè nhẹ. Nguyên thủy ma tôn hơi lộ ra vẻ ngoài dự liệu, trên cánh tay nhúc nhích, trực tiếp mở ra một miệng vết thương thật lớn, máu thịt bên trong đang lúc nhúc chuyển động. Con con rơi nho nhỏ màu đen bay ra ngoài, khi thoát khỏi thịt cánh tay Lập tức bành trướng lớn lên Hai cánh mở ra vượt quá trăm trượng Thân thể lớn tới biến thái Một con cự mãng màu vàng Một con rơi thật lớn màu đen Trong không trung quấn lấy nhau Hai cử thú kích đấu với nhau Kinh thiên động địa Ngũ đại phong ma tế đàn lúc này đã bị cử thú khổng lồ Phá hỏng hóa thành từng mảnh nhỏ Chỉ còn lại những mảnh vỡ lớn nhỏ rơi là tả bốn phía Nguyên thủy ma tôn khinh miệt cười trong miệng phun ra một viên hắc châu cười nói kim phi ngươi cả ngày làm bạn với kim lôi hôm nay thử thay đổi khẩu vị nếm thử mùi vị hắc húc thiên lôi hắc châu bay bút lên trên cao sau đó hắc châu dần dần phóng to đến khi đường kính hơn một trượng tức thì vang lên tiếng chấn động ầm ầm một đạo lôi điện màu đen mạnh mẽ đánh xuống kim phi kinh hãi tay mạnh mẽ vung lên một chiếc khiên màu vàng hình thanh chắn trên đầu Tiếng lôi điện đánh xuống thật lớn, trong nháy mắt đánh tan khiên chắn màu vàng. Bất quá lôi điện màu đen cũng bị trung hòa, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện một đạo lôi điện màu đen từ trong hắc châu bổ tới. Sắc mặt kim phi tái nhợt, tiếp tục hình thành nên một chiếc khiên chắn màu vàng, nhưng có chút lực bất tòng tâm, khí nguyên tổn hao quá lớn, khí nguyên hạ giới thực sự quá loãng. Hơn nữa đối với thân thể xa lạ cũng cực kỳ không thích hợp. hàn nguyệt hỗ trợ kim phi quát to một tiếng hàn nguyệt lúc này đang nhìn chằm chằm vào lâm khiếu đường nghe thấy tiếng quát lớn này hơi sửng sốt cũng không xuất thủ lại một đạo lôi điện màu đen điên kích vào chiếc khiên chắn màu vàng do kim phi huyễn hóa ra lôi điện màu đen biến mất khiên chắn màu càng cũng tan rã. lúc này kim phi đã không còn có thể tiếp tục kiên trì tại vị trí cũ bị lực lượng oanh tạc thật lớn đẩy đi trăm trưởng mới miễn cưỡng dừng lại được khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi hàn nguyệt nếu như ngươi trợ giúp ta đánh đuổi lão ma bản phi chắc chắn hậu tạ kim phi có chút kinh hoàng nói sắc mặt hàn nguyệt khẽ nhúc nhích hoàng phi nương nương thực sự là khách khí chỉ là tiểu nữ tử thực sự lực bất tòng tâm lần này xuống đây cũng chỉ là tìm kiếm một số bảo bối không vào mắt mà thôi Tiểu nữ tử thực sự không dám đắc tội với ma đầu kia. Trong lòng Kim Phi chửi bới một câu, trên mặt không chút biểu tình nói. Nếu như có thể bức ma đầu lại trở lại, bản Phi sẽ tặng ngươi một viên hoàng linh đan tam tinh. Trong mắt hàn nguyệt chợt lóe sáng, hoàng linh đan tam tinh chính là đan được hoàng giai. Coi như là lão quái trí tôn giai phục dụng cũng có thể tăng thêm chút tu vi. Tuyệt đối là vật vô cùng hy hữu. Lại một đạo lôi điện màu đen kéo tới Kim Phi sắp không thể kiên trì được Thấy hàn nguyệt còn đang do dự Kim Phi vẫy tay một cái Thân thể cổ minh không tự chủ được bay vụt ra ngoài Thẳng tắp hướng về phía lôi điện màu đen Một màn này đủ làm cho tất cả các tu luyện giả ở đây hít một hơi khí lạnh Hoang phi nương Cổ minh hoảng hốt giận dữ hết Thế nhưng sau một khắc làm cho hắn không còn kịp suy nghĩ gì hết Lôi điện màu đen đang lao tới cực nhanh, cổ Minh lập tức lấy ra pháp bảo đắc lực nhất của mình là Trung Thiên Vương Đỉnh ra, một chiếc vương đỉnh nho nhỏ trong nháy mắt biến thành khổng lồ, chặn lại lôi điện màu đen. Ẩm một tiếng, lôi điện màu đen lập tức làm cho chiếc đỉnh trong hạ giới tuyệt đối được cho là pháp khí thiên bảo tan vỡ thành bốn năm mảnh. Sắc mặt cổ Minh kinh khủng, lôi điện màu đen không hề trung hòa với Trung Thiên Vương Đỉnh mà là trực tiếp xuyên thấu. bổ vào thân thể cổ minh Tách một tiếng Thân thể cổ minh dưới làn lôi điện hóa thành hư ảo Chỉ còn chút cho bụi bay theo gió Nguyên linh cũng bị oanh kích tan thành mây khói Trên mặt nguyên thủy ma tôn cảm thấy đáng tiếc Nếu là sớm biết Kim Phi sẽ dùng đến thủ đoạn này Thì hắn sẽ không dùng đến loại thần thông lôi điện bá đạo này Đổi thành một loại khác nhu hòa hơn Chỉ cần như vậy đã đủ thôn phệ hoàn toàn nguyên linh của tiểu tu hạ giới này Lúc này cái gì cũng bị oanh tạc không còn sót lại, thực sự là lãng phí. Cổ Minh vừa chết, lần này mấy vị vu sư tiến vào đại lục phong ma đã bị diệt toàn bộ, chỉ còn lại một mình tiểu ma thiên thiên, thế nhưng lại bị Kim Phi chiếm lấy thân thể, danh thì còn nhưng thực tế đã mất. Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt cung của các ngươi có vị trí lại băng linh giới đảo, có một chi nhánh của bát quái môn, người chấp trưởng tên là Thiên Trì. Người này ngươi hẳn là nhận biết Sau đó hắn chắc chắn sẽ đưa đan được cho ngươi Kim Phi vội vã truyền âm nói Tâm trạng của Hàn Nguyệt vẫn có chút không tin tưởng như cũ Dù sao Hoàng Linh đan tam tinh là vật phi thường hiếm lạ Một khi xuất hiện tuyệt đối có thể gây nên một hồi phân tranh huyết vũ tinh phong Nhưng thân phận của Kim Phi tại thượng giới vô cùng tôn quý Loại đan được tuyệt thế này nàng cũng có thể lấy ra được Không đến mức phải lừa dối chính mình, ánh mắt Hàn Nguyệt chợt lóe, truyền âm nói. Nếu Hoàng Phi Nương Nương ưu ái như vậy, Hàn Nguyệt sẽ dốc sức thỏa đáng. Bất quá ngoại trừ một viên đan dược này ra. Một lúc nữa Hàn Nguyệt còn cần Hoàng Phi Nương Nương tương trợ cướp đoạt một bảo vật. Mong rằng Hoàng Phi Nương Nương nhận lời. Không sao, chỉ cần bức chủ niệm của lão ma đầu này trở lại. Giới này chẳng lẽ còn có kẻ nào là đối thủ của chúng ta sao? Kim Phi khinh thường nói. Vậy thì một lúc nữa làm phiền Hoàng Phi nương nương rồi. Hàn Nguyệt ngầm không đồng ý trả lời. Trong lòng của nàng không có bất luận sự khinh thường nào đối với tu luyện giả hạ giới. Đặc biệt là người thanh niên mặc tử bào kia. ầm lại một đạo lôi điện màu đen kéo tới. Kim Phi thấy Hàn Nguyệt vẫn chưa xuất thủ. Lần thứ hai chảo một cái. hồng chiến nhất thời giống như lưu tinh bay vụt tới hồng chiến thúc đẩy khí nguyên toàn thân nhưng cũng không thể giải rủa được cộng thêm trước đó đã bị trọng thương lúc này căn bản không có lực chống lại hồng huynh u minh lão tổ kinh hãi lập tức sử dụng thần thông kéo lại nhưng chỉ trong nháy mắt dừng lại hồng chiến tiếp tục bay đi đại ca con ngươi lâm khiếu đừng co rút lật tay mấy tử kim thủ bắt tới Năm tử kim thủ nắm lấy hồng chiến, làm cho thế bay đi của hồng chiến giảm đi nhiều. Sắc mặt kim phi cả kinh, hoàn toàn không ngờ tới hạ giới này còn có người sinh ra một chút đối kháng đối với nàng. Kim phi cũng không có nhiều thời gian đánh giá, dưng lại một chút đã bỏ qua thời cơ lôi điện màu đen bắn thẳng tới. Liều mạng tổn thương bản thể, lại ngưng tụ ra một chiến khiên màu đen, một tiếng nổ vang. Lôi điện màu đen cũng không công kích vào chiếc thuẫn màu vàng, một bông tuyết bỗng nhiên kéo tới, trực tiếp đóng băng đạo lôi điện màu đen. Trong hư không lưu lại một đường vật chất băng tinh màu đen, chính là con đường lôi điện màu đen đi qua. Hàn khí kinh người, dĩ nhiên có thể đông cứng loại lôi điện bá đạo mà lại hư vô này lại. Hàn nguyệt vừa xuất thủ, trong lòng kim phi nhẹ nhõm nhưng các tu luyện giả hạ giới lại mọc lên trong lòng hàn khí dày đặc. Đối với hành động của thượng tu bắt người làm khiên chắn cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Hiển nhiên là những thượng tu này không coi bọn họ như con người. Hồng Chiến suýt chút nữa bị hại chết. Cảm kính nhìn thoáng qua lâm khiếu đường. Truyền âm nói. Đa tả tam đệ xuất thủ cứu giúp. Ánh mắt lâm khiếu đường hiện lên một tia kính trọng nói. Đại ca khách khí, tam đệ đã tới chậm. Bằng không thượng vân chân nhân cũng sẽ không đến mức gặp phải độc thủ. Tam đệ thực cảm thấy có lỗi. Hồng Chiến truyền âm ngược lại Điều này sao có thể là lỗi của tam đệ Lần hành trình đại lục phong ma này Căn bản là một sai lầm Chúng tu luyện giả bị một mưu kế Mấy vạn năm lừa dối Tất cả mọi người chỉ là một quân cờ Chúng ta rõ ràng bị tu luyện giả thượng cổ Và tu luyện giả thượng giới này đồ dỡn rồi Muốn oán thì chỉ có thể oán chính mình quá tham lam Lâm Khiếu đừng từ chối cho ý kiến Không truyền âm lại Lúc này Cũ cảm giác bất an càng lúc càng nặng nề hơn, trung quy vẫn cảm giác có chuyện lớn gì đó phát sinh. Lúc này không ít tu luyện giả tu vi tương đối yếu không có tâm trạng nào quan sát tranh đấu của các tu luyện giả thượng giới, đều tản ra xung quanh tìm kiếm đường ra, hy vọng có thể thoát ra ngoài. Bất quá, hiển nhiên ở đây không có đường ra, nhìn lôi điện màu đen bị đông lại. Trên mặt nguyên thủy ma tôn hơi giật mình, nếu như ở thượng giới điều này tuyệt đối không có khả năng, đang tiếc nơi này là hạ giới, niệm lực của chính mình rất yếu, không thể phát huy được uy lực cực manh của hắc húc thiên lôi, cư nhiên bị một tiểu bối phá hủy. Nguyên thủy ma tôn giơ một tay lên, điểm về phía Kim Phi, thần sắc Kim Phi đại biến, cả kinh nói, chỉ ma đại diệt quyết, hàn nguyệt cẩn thận, Kim Phi đang nói. Nguyên thủy ma tôn chỉ tay về hướng nàng bỗng nhiên nhóng lên Một đạo ma lực bắn về phía Hàn Nguyệt Chính là dương đông kích Tây. Hàn Nguyệt vẫn đề phòng Chiếc thuẫn bông tuyết tạo ra trước đó dựng thẳng lên hơn 10 mặt Lúc này những thuẫn chắn này từ ngoài vào trong lần vượt vỡ tan Cho tới một mặt cuối cùng mới dừng lại Trong toàn bộ quá trình Chỉ nhìn thấy thuẫn vỡ Không hề thấy bất cứ thủ đoạn công kích nào Kim Phi thấy hiện khe hở Tay phất ra Vư vương kỳ bắt đầu khởi xướng công kích gần 10 vạn u hồn dưới sự dẫn đầu của năm chủ hồn điên cuồng bay tới trên cao trong đám mây càng chứa rất nhiều kim lôi uy lực kinh người đối mặt với hai tầng công kích nguyên thủy ma tôn chỉ trào phúng cười quanh thân tràn đầy hắc khí viên hắc châu thật lớn trên bầu trời bay tới trước người tỷ lôi phong bùng phát kim lôi có diện tích chu phủ vượt quá trăm trưởng dưới sự ngăn cản của tỷ lôi phong không hề phát huy được uy lực Mười vạn u hồn thì bị hắc Châu hấp dẫn, không thể giải ra được. Dung nhan băng lánh của Kim Phi hiện lên một tia tiếc hận. vu Vương Kỳ chỉ còn thiếu một chủ hồn đế dai. Thế nhưng chỉ một điểm như vậy làm cho uy lực của Vũ Vương Kỳ giảm đi rất nhiều. Ngay cả một phần một trăm cũng không đủ. Chính là sai mốt ly đi ngàn dặm Chủ hồn kia tựa như chất xúc tác vậy. Một khi có được thì chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín u hồn hoàn toàn luyện hóa thành chiến hồn. lực đề cao gấp trăm lần, lúc này không thể hấp thu được một chủ hồn cuối cùng, còn đưa tới lão ma đầu này, Kim Phi có chút cảm giác cái được không bù nổi cái mất. Nguyên Thủy Ma Tôn cười đắc ý, đang muốn dùng lực lao tới, làm Kim Phi bị thương nặng, bỗng nhiên một cỗ băng hàn khí gần như cực hạn cuộn trào mãnh liệt lao tới. Mấy trăm băng chùy trong nháy mắt hình thành xung quanh bốn phía Nguyên Thủy Ma Tôn, hơn nữa lấy tốc độ nhanh kinh người lan tràn. Hình thanh nên một tầng băng cháo Lồng băng thật lớn Muốn đóng băng lão tử Tiểu nha đầu Ngươi thực mơ mộng quá Nguyên thủy ma tôn coi thường nói Hàn nguyệt không đổi sắc Tiếp tục thôi động băng khí lan tràn Càng lấy toàn bộ pháp khí Lấy được từ sứ giả ma tôn trước đó ra Làm trung tâm băng trận Lợi dụng pháp bảo tiến hành công kích Nguyên thủy ma tôn vùng vẫy Băng cháo không chút sức mẻ Không khỏi kinh hãi Hơi chậm một chút, băng cháo đã hoàn toàn kết nối với nhau, hình thành một tòa băng sơn thật lớn, phong. Ấn nguyên thủy thiên ma vào trong đó, nguyên thủy thiên ma nhất thời không thể cử động, điều này làm cho nội tâm của hắn giận dữ điên cuồng, có lực cũng không tung ra được, có thể chỉ là sử dụng một tiên niệm lực mà thôi, muốn có thêm lực lượng hiển nhiên là không có khả năng. Đối mặt với pháp tắc vị diện, tu luyện giả cường thịnh hơn nữa cũng đành bất lực. Bất quá ngay cả như vậy thì nguyên thủy ma tôn cũng không buông tha thoát thân, ma niệm toàn thân điên cuồng bành trướng. ầm một tiếng nổ, một kiện pháp khí không thể chống đỡ được, vỡ tan. Sắc mặt hàn nguyệt tái nhợt, đau khổ chống đỡ. băng sơn lúc này bắt đầu xuất hiện vết nứt. Lại một tiếng nổ vang lên, một kiện pháp vào khác vỡ tan. Tổng cộng 11 kiện pháp khí, nếu như hoàn toàn bị hủy, chỉ bằng vào niệm lực nguyên khí của Hàn Nguyệt thì không thể nào phong. Ấn được nguyên thủy ma tôn, hoàng phi nương nương hỗ trợ. Hàn Nguyệt cật lực kêu lên, Kim Phi lúc này vẫn như cũ điều khiển Vu Vương Kỳ và Kim Lôi giao tranh với Hắc Châu và Tị Lôi phong không thể thoát thân ra được. Nguyên thủy ma tông chỉ bị đông lại, Niệm lực vẫn còn có khả năng khống chế thần thông tiến hành công kích Chỉ sợ sẽ yếu hơn một chút mà thôi Dung nhan mỹ lệ của Kim Phi xuất hiện vẻ lo lắng Ánh mắt khẽ động Tức thì lên tiếng nói Bốn tiểu bối vừa rồi cách trung tâm hàn khí gần nhất Bản Phi mệnh lệnh cho các ngươi lập tức xuất thủ Điểm danh lên Kẻ đó là ai Tự nhiên sáng tỏ Chỉ là sau lời nói này Không có người nào xuất thủ Môn mặt già nua của cửu đỉnh công hiện lên vẻ ngạo nghĩa tuy là có sự tranh lệnh rất lớn đối với thượng tu thế nhưng tuyệt đối không đơn ngờ giản cúi đầu mục bách thông và hình hướng thiên đều hiện sắc mặt lãnh đạm không biết suy nghĩ cái gì mà sắc mặt của lâm khiếu đừng như thường khi nhìn thấy uyển nhi ánh mắt của hắn trong nháy mắt ôn hòa lại phảng phất như cái gì cũng chưa từng nghe thấy ánh sáng lạnh trợt lóe trong mắt kim phi nói Xem ra các ngươi ngày hôm nay đúng là không muốn rời khỏi nơi này nữa rồi, vậy thì hãy lưu lại hết đi. Lời nói này dùng nguyên lực phát ra, toàn bộ tu luyện giả xung quanh đều nghe thấy rõ ràng, sắc mặt cửu đỉnh công hơi đổi, liếc mắt nhìn thượng quan giao, khe khẽ thở dài, lâm khiếu đường cũng như vậy. Mục bách thông và hình hướng thiên tuy vẫn không biểu tình như cũ, thế nhưng hai ngu uy ép cũng vô ý thức nhìn thoáng qua mặt vô danh. Hy vọng của tiềm long viện thời gian tới uy hiếp Mỗi người đều có Cho dù là tam đại cao thủ cũng như vậy Cao thủ mới nổi lâm khiếu đường càng không cần phải nói Bốn người rất ăn ý liếc mắt nhìn lẫn nhau Chín chiếc kim đỉnh đầu tiên bay ra Sau đó hơn 300 thanh phi kiếm màu vàng phô thiên cái địa Sau đó là thiên đạo hư ảnh cùng ra Tam đại cao thủ đều xuất thủ Lâm khiếu đường do dự một chút không lấy ra thiên nguyên đao mà là niệm động bốn người hai thanh tử kim thương bay ra toàn bộ trong đó có một cây chủ thương nắm trong tay chỉ thấy phía người thanh niên đeo cự kiếm sau lưng nắm trong tay một cây tử kim trường tương mặc tử bào điều khiển tử kim trường thương hình thành trận hình mạnh mẽ lao lên bay thẳng tới tị lôi phong chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương năm Phi Thăng Cơ Duyên, 1+2, Lâm Khiếu Đừng lựa chọn công kích Tỷ Lôi Phong, tự nhiên ý không ở trong lời, chính xác oanh kích vào Tỷ Lôi Phong. Từ lần đầu tiên Lâm Khiếu Đừng hấp thu loại thiên lôi từ thượng giới trong cơ thể duy lập, thân thể của hắn liền có linh hạch của kim lôi, do đó bản thân hắn cũng có thể thi triển được loại thần thông này. Chỉ là lôi lực ẩn giấu trong cơ thể Lâm Khiếu đường phi thường ít ỏi, tùy tiện dùng một chút liền không còn. Phải chờ hơn một ngày hoặc là điều tức một chút mới có thể khôi phục lại. Về điểm dung lượng này tự nhiên là không đủ dùng. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản vì sao lâm khiếu đừng không hề dùng tới kim lôi. Kỳ thực loại thần thông này vô cùng lợi hại. So với sử dụng pháp bảo còn lợi hại hơn. Lâm khiếu đừng đối với kim lôi cảm thấy rất hứng thú còn có một nguyên nhân nữa. Đó là hắn phát hiện ra dung hồn độc hỏa và kim lôi có thể dung hợp cùng một chỗ để cao uy lực. Lâm khiếu đường tổng cộng có 3 nửa linh nguyên, phân biệt là nguyên linh, nguyên dương, độc linh, nửa cuối cùng tự nhiên là nguyên hòa. Độc linh và nguyên hỏa có thể dung hợp cùng một chỗ, do đó phát huy ra uy lực lớn hơn nữa. Nhưng từ khi có kim lôi, loại bổn nguyên vật này cũng cực lực muốn dung hòa với độc linh và nguyên hòa. Thế nhưng kim lôi vẫn không thể chân chín thành hình vì số lượng thực sự quá ít. Nếu là tam đại bổn nguyên vật có thể dung hợp cùng một chỗ, lâm khiếu đường tin tưởng tu vi của chính mình sẽ nâng cao thêm một bước. Đột phá trung kỳ đỉnh phong không phải là nói chơi, hơn nữa càng có thể làm cho nguyên hỏa triệt để tiến hóa. Kim lôi cũng có chút biến đổi, độc linh càng trở thành nguyên linh, nguyên dương trở thành chủ linh, tam đại linh nguyên đại thành toàn bộ. Lâm khiếu đừng cảm giác chính mình đột phá đế giai không quá khó khăn. Trên thực tế, vô luận là loại pháp quyết hay bổn nguyên vật gì một khi bị lâm khiếu đừng hấp thu học được đều có thể dựa vào đấu luyện vận chuyển dung hợp hoặc phân hóa còn có thể kéo dài lâm khiếu đừng một mặt dùng tử kim thương chống đỡ tỷ lôi phong một mặt hấp thu kim lôi lực tàn dư xung quanh một cách nhanh nhất có thể tới gần như vậy có thể hấp thu được nhiều kim lôi hơn nhiều cơ hội thực khó có được lâm khiếu đừng tự nhiên sẽ không nương tay Có thể hấp thu được bao nhiêu thì cố gắng hấp thu bấy nhiêu Thấy rõ bốn người đều đã động thủ Sự căm tức trong lòng Kim Phi thoáng hòa hoãn lại Bốn tu luyện giả hạ giới này cũng không phải ngu ngốc Vừa ra tay liền lựa chọn tấn công hai thần thông dưới sự khống chế của nguyên thủy ma tôn Làm cho Kim Phi có thể thu tay lại Nhìn nguyên thủy ma tôn bên trong núi băng Trên mặt Kim Phi hiện lên tiếu y âm lãnh, Chỉ cần phá hủy thân thể kia Niệm lực của Nguyên Thủy Ma Tôn liền bị đẩy trở về thượng giới Nếu như là ở thượng giới Cho dù là có tới 100 cường giả hoàng giai đỉnh phong Thì nàng cũng không thể làm gì được Nguyên Thủy Ma Tôn Thế nhưng đây là hạ giới Nàng chỉ cần một người giúp đỡ liền có thể đánh bại được Nguyên Thủy Ma Tôn Kim Phi bỗng nhiên lóe lên Kim Quang Một đoàn dịch thể màu vàng ngưng kết Sau đó biến thành một giọt nước màu vàng Không nghĩ tới Tự nhiên muốn cho bản phi dùng tới kim tủy dịch, bạn năm cũng chỉ ngưng tụ ra được một giọt này mà thôi. Kim phi có chút luyến tiếc, thế nhưng cũng không thể không dùng. Nguyên thủy ma tôn thông qua phương pháp niệm lực đặc thù đi tới hạ giới này, nhất thời nửa khắc sẽ không thể quay về. Nói không chừng mấy ngày cũng rất có khả năng, thời gian dài như vậy trong lòng kim phi biết chính mình căn bản không thể chịu đựng nổi. Đi, kim phi khẽ quát một tiếng. Giọt nước màu vàng bay vụt tới núi băng, trong nháy mắt núi băng liền biến thành trạng thái trong suốt màu vàng nhà. Hầu như đồng thời, kiện pháp bảo thứ tám vỡ toan, chỉ còn lại ba kiện pháp bảo cuối cùng đau khổ chống đỡ. Khuôn mặt hàn nguyệt như sắp đến, người đầy mồ hôi, khóe miệng không thể ức chế được chảy ra một dòng máu, đã đến cực hạn rồi. Hơn nữa lúc này bản thể lại thượng giới cũng phải chịu ảnh hưởng nhất định. Núi băng hóa thành màu vàng bỗng nhiên lấy mắt thường khó có thể phân biệt được rung động mãnh liệt Nguyên thủy ma tôn bị đông cứng bên trong bỗng lộ ra vẻ đau đớn khó chịu Trong thời gian một chén trà nhỏ đúng là không có pháp bảo nào tiếp tục vỡ tan Ma khí của nguyên thủy ma tôn vô cùng yếu ớt Thân thể đã xuất hiện vết nứt nè Ẩm một tiếng Thân thể trong núi băng trực tiếp bị chấn động thành thịt nát Kim dịch lại một lần nữa tụ tập Làm cho toàn bộ máu thịt bên trong hoàn toàn tan rã biến mất không còn. Hoa Thanh, lần này thủ luyện thể đốt người, lão tử nhớ kỹ, sau này trên thượng giới không nên rơi vào trong tay lão tử, nếu như thực sự có một ngày như vậy, lão tử không dằn vặt ngươi thật tốt về sau sẽ không còn là nguyên thủy ma tôn nữa. Nguyên thủy ma tôn trong nháy mắt truyền lại câu nói rồi tan biến. Nếu là người khác kim phi tự nhiên sẽ không thèm để ý, chỉ là vở hài kịch phát tiết mà thôi. thế nhưng là nguyên thủy ma tôn thì nàng có chút kiêng kỵ sắc mặt không khỏi tối sầm lại đối với lần phủ xuống hạ giới này cảm thấy vô cùng căm tức nguyên thủy ma tôn tan đi may đen vẫn phủ kín trên bầu trời tự động biến mất không còn tất cả ma khí giống như chui vào trong lòng đất không còn tung tích tị lôi phong và hắc châu cũng theo đó tiêu tán kim phi lật tay thu hồi lại kim lôi và vu Vư vương kỳ khi đánh tay kim vân trên trời kim phi nao nao Cảm giác Kim Lôi Linh Hạch trong Kim Vân tựa Hồ bị suy yếu, chỉ có không đến một phần ba so với ban đầu. Kim Phi muốn tỉ mỉ tìm kiếm một phen, nhưng niệm lực thiếu, cộng thêm thủ thương không thể vận dụng quá nhiều lực lượng, cũng chỉ đành thôi, đợi trở về thượng giới khôi phục lại. Lúc này Hàn Nguyệt có chút hối hận, bởi vì đối phó với Nguyên Thủy Ma Tôn thực sự quá tiêu hao nhiều sức lực, lại bị trọng thương. Lúc này muốn đối phó với thanh niên mặc tử bào không có nắm chắc Kim Phi huyền phù trong hư không nhìn lỗ hổng trong đám mây Nơi này đang có hai kiện thiên nguyên thánh bảo chống giữ Ngóng nhìn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì Lỗ hổng không gian bị kìm giữ một đoạn thời gian lại bắt đầu không ổn định Phật Hoàng Đao và Long Văn Kiếm đã bắt đầu không chống đỡ được Run lên nhẹ nhẹ Trong lúc nhất thời mọi người phảng phất như không còn mục tiêu gì nữa đều nhìn lỗ hổng trong đám mây kia không biết suy nghĩ cái gì ra cũng không ra được nơi đây lớn như vậy ngoài trừ sa mạc cát trắng xóa ra cái gì cũng không có lúc này ngoại chờ đợi lỗ hổng không gian bạo phát tựa hồ không còn suy nghĩ gì bỗng nhiên thanh âm của kim phi vang lên trải qua đau khổ đám tiểu bối các ngươi vẫn còn có thể sống sót tự nhiên có một chút cơ duyên lúc này cơ duyên đã xảy ra trước mắt lỗ hổng không gian ra cũng không phải dùng để hủy diệt chỉ là chuẩn bị sau này để phong ma mà thôi một khi nguyên thủy ma tộc bị giải phong ra ngoài cũng sẽ giải phong lỗ hổng không gian hút những nguyên thủy ma tộc không thuộc về vị diện này trở về thông đạo không gian bọn họ đi quan liền tiến vào thượng giới nếu như không có thì tiêu vong trong thông đạo một lúc nữa lỗ hổng mở ra Phải hút sáu người tiến vào trong đó mới có thể khép kín. Bản phi có thể dẫn theo năm người tiến vào trong thượng giới. Bất quá cũng không nắm chắc mười phần. Ai có năng lực chống lại lực lượng không gian và uy lực cửu thiên nguyên lôi. Liền bay tới bên người bản phi. Lời nói này làm cho chúng tu luyện giả xôn xao Phi thăng thượng giới ai mà không muốn. Không ai nghĩ tới không có tu vi đế giai cũng có thể phi thăng. Trong lòng đều cảm thấy rung động không thôi. Thế nhưng những tu luyện giả ở đây đều có tu vi không kém, chỉ ít đều có tuổi tác hơn 200 trở lên, tự nhiên không còn loại xung động lỗ mãng của các tu luyện giả cấp thấp, nhìn mọi chuyện đều suy nghĩ cẩn thận. Kim Phi nói rất rõ ràng, cũng không thể bảo đảm khẳng định có thể đi vào thượng giới, chỉ là một loại khả năng mà thôi. Khi tiến vào trong lỗ hổng không gian, chắc chắn sẽ phải chịu lực xé rách của không gian và cửu thiên nguyên lôi công kích. nếu như không chịu nổi kết quả chỉ có một trở thành vật phẩm bổ khuyết cho lỗ hổng không gian một lúc lâu cũng không có người nào hành động trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ lo lắng đại đa số đều đã động tâm thế nhưng vừa nghĩ tới kết quả có thể chết trong đó thì lại có chút chùn chân thế nào không có ai nguyện ý sao kim phi nhướng mày cục diện như vậy làm cho nàng có chút ngoài dự liệu Tu luyện giả giới này không phải người nào cũng nhát như chuột đấy chứ. Hoặc là tâm cơ rất nặng. Vô luận là loại nào nàng cũng không hề thích. Không khỏi sinh ra một tia chán ghét đối với tu luyện giả hạ giới. Đối với hành động của Kim Phi lúc này. Hàn Nguyệt tự nhiên hiểu rõ So với tay không mà về không bằng cố gắng kéo thêm vài kẻ tư chất tương đối tốt gia nhập vào bát quái môn. Tăng thêm một chút thực lực cho tông phái. Trên thực tế. Tu luyện giả địa vị cao của thượng giới thường sẽ tới các vị diện khác lôi kéo các tu luyện giả có tiềm lực trực tiếp phi thăng tiến vào tông phái trên thượng giới, làm cho tông phái có thể tăng thêm thực lực. Nói đơn giản một chút, toàn bộ thượng giới huy hoàng, kỳ thực là do vô số vị diện phụ thuộc chồng chất lại mà thành tất cả những thiên tài ưu tú nhất, chân quý nhất, đứng đầu, vô luận là người hay vật, cuối cùng đều bị hấp thu tiến vào trong thượng giới. trở thành một bộ phận nơi nào đó, mà một số bộ phận đấu loại thì rơi dụng là tả đến các vị diện phụ thuộc. Có một số vị diện phụ thuộc bị nghiền ép hấp dẫn tài nguyên tu luyện trong thời gian dài làm cho toàn bộ sức sống của vị diện đó càng dần càng xa sút Thậm chí đã không còn tu luyện giả tồn tại, nơi đó thực sự quá mức nghèo đói. Những vị diện như vậy không bao lâu sẽ vì khí bản nguyên thiếu thốn quá độ mà sụp đổ hủy diệt. Vì khí bản nguyên so với ánh mặt giới của thế giới chúng ta giống nhau, một khi không có, thế giới sẽ hủy diệt, bởi vì đó chính là nguồn suối tất cả sinh mệnh. Tu luyện giả ở đây kém nhất cũng có tu vi linh hồn dai, mấy đại sư giai nho nhỏ có thê quên đi cũng được, tư chất trình thế coi như rất không tồi. Linh hồn dai trên thượng giới cũng đã được coi như tu luyện giả, số lượng xác thực không ít, nhưng tu luyện đạt tới cảnh giới này cũng không phải là việc dễ dàng. Tu luyện giả từ địa vương dai càng là lực lượng trung kiên, tạo ra tác dụng trực tiếp rất lớn, hết sức quan trọng. Cấp bậc cao thấp của tông phái bình thường đều nhìn vào tu luyện giả có tu vi cao nhất trong môn phái. Tu vi càng cao thì cấp bậc của tông phái này tự nhiên càng cao, danh vọng của tông phái tự nhiên cũng cao, nhưng đây cũng không đại biểu cho nội tình và thực lực chân thực của tông phái. Nội tình và thực lực chân thực của tông phái phải thể hiện tại lực lượng trung kiên, đố chính là số lượng tu luyện giả linh hồn giai và địa vương giai, đặc biệt là địa vương giai càng thêm quan trọng. Cho dù là một siêu cấp tông phái như bát quái môn, hấp thu tu luyện giả địa vương giai cũng rất quan trọng, thượng giới bởi vì thọ nguyên rất dài, cho dù là thánh nguyên lực cực kỳ dư thừa, tốc độ tu luyện cũng không nhanh như trong tưởng tượng. Ngược lại so với vị diện phụ thuộc còn chậm hơn rất nhiều. Bình thường tu luyện đến linh hồn dai cần thời gian nghìn năm, địa vương dai thì cần 1.500 năm đến 2.000 năm. Tất nhiên đây là giá trị bình quân. Nguyên nhân dẫn tới tốc độ tu luyện tại thượng giới chậm chậm chính là vì nguyên khí quá mức dư thừa gây ra. Loại thuyết pháp này tự hồ đi ngược lại với nguyên lý tu luyện bình thường, kỳ thực không phải. Ở thượng giới... Phương diện tu luyện cứng nhắc không tồn tại cái gọi là bình cảnh. Bởi vì thánh nguyên khí quá mức dư thừa, cứng nhắn tiến giai phi thường dễ, cho dù là hoàng giai cũng không phải là rất khó. Thế nhưng chỗ then chốt trong thượng giới chính là tiến giai tính mềm dẻo, cũng chính là lĩnh ngộ theo cách nói thông thường. Mỗi một giai đều gặp phải bình cảnh lĩnh ngộ bản nguyên chi đạo, chỉ có chân chính lĩnh ngộ được, tu vi cứng nhắc mới có thể đột phá. Bằng không vô luận là tu luyện thế nào cũng là vô ích. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao tu luyện giả thượng giới được xưng là tu thánh giả. Vì thành giả tự nhiên là người có tư tưởng cảnh giới thâm thúy. So với định nghĩa tu luyện giả có điều khác nhau. Ở thượng giới tu luyện rất dễ, nhưng cảm ngộ lại rất khó. Cảm ngộ đó là nguyên nhân đầu sò dẫn tới tu luyện chậm. Cũng may thọ nguyên của thượng giới dài lâu. Có thể làm cho tu thánh giả chậm rãi cảm ngộ bản nguyên chi đạo. Có lúc cảm ngộ sâu vô cùng. Thậm chí có thể ngắn ngủi trong mấy năm liền đề thăng hai cảnh giới liền. Sắc mặt kim phi càng lúc càng lạnh lẽo. Hiển nhiên không còn kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc này rốt cuộc có người bay tơi. Phi thăng thực sự quá mức mê hoặc. Trung quy có người không chịu nổi sự hấp dẫn của nó. Cam nguyện mạo hiểm. Khi thấy cực ám ma quân và thiên bằng thượng nhân đều bay tới bên người kim phi, các tu luyện giả đều hiện ra vẻ ngoài dự liệu. Không nghĩ tới hai người luôn cao cao tại thượng lại có thể quyết định như vậy, cam nguyện trở thành một kẻ lệ thuộc. Không ai ngây thơ tới mức cho rằng vị nữ tu thượng giới này sẽ không công dẫn theo năm người cùng phi thăng, trong đó hung hiểm không cần nói tới, coi như là thành công tiến vào thượng giới. Chỉ sợ là nữ tử này cũng sẽ không để cho ba người này tự do bên ngoài mình không được lợi Bất quá trên mặt các đại tu sư lại không hiện lên vẻ quá mức ngoài dự liệu Bởi vì bọn họ đều biết Cực ám ma quân và thiên bằng thượng nhân đã sắp hết thó nguyên rồi Cùng lắm chỉ sống thêm vài chục năm đến một trăm năm mà thôi Đối với tu luyện giả địa vương giai hậu kỳ mà nói Coi như đã là đen hết dầu rồi Chỉ ít phải đạt tới cảnh giới như tam đại cao thủ mới có thể kéo dài thêm được 3-400 năm thỏ nguyên. Đáng tiếc bình cảnh tại hạ giới này vô cùng khó đột phá. Đối với cực ám ma quân và thiên bằng thượng nhân mà nói. So với ngồi đợi không bằng liều mạng một phen. Chỉ chốt lát, lại thêm hai gã tu luyện ra bay tới. Hai người này có danh khí không phải rất lớn. Một người là nguyên lão linh hồn giai hậu kỳ một môn phái tại Nam Xuyên giới Người còn lại là tu luyện giả địa vương giai sơ kỳ Đại Hà Quốc Thượng quan giao vẫn bên cạnh cửu đỉnh công Bỗng nhiên lắc mình bay tới trước mặt lâm khiếu đường Vẻ mặt băng lánh chỉ vào Uyển Nhi nói bị tu, nữ nhân này là ai? Lâm khiếu đường nao nao Không quá hiểu rõ vì sao nữ tử này lại hỏi mình như vậy Lãnh đảm trả lời Nàng là ai thì có quan hệ gì với ngươi đây Trong lòng thượng quan giao nhất thời đau đớn Về phần vì sao lại như vậy Chính nàng cũng không biết Nói chung rất khó chịu ngữ khí cũng trở nên lạnh hơn bị tu Ta muốn cùng ngươi kết thành bầu bạn song tu Ngươi có bằng lòng hay không Sự nghi hoặc trong mắt lâm khiếu đường càng đậm Bất quá khi nhìn thấy cửu đỉnh công xa xa Trong lòng cũng có chút hiểu ra Cũng nghĩ ra một ít mánh khóe, cửu đỉnh công là người ra sao, tự nhiên là có thể nhìn ra được một ít chỗ kỳ lạ trên bản thân mình. Lâm khiếu đường đối với tình huống của chính mình rất rõ ràng, nữ tu cùng song tu với chính mình sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt, nếu như thâm nhập vào sâu loại song tu thì chỗ tốt càng nhiều hơn. Trước đó Tân Tây Á, Tiểu Lan và Tố Tố, tương đương với quá trình song tu với Lâm khiếu đường, Cả ba người trong thời gian cực ngắn tu vi tăng lên rất kinh người, tự nhiên không thể thoát khỏi quan hệ với thể chất đặc biệt của lâm khiếu đường. Lâm khiếu đường nhìn thượng quan giao, tâm tình không chút ngợn sóng trả lời. Nhận được sự ưu ái của thượng quan đạo hữu, tại hạ thủ sủng nhược kinh, được yêu mà sợ, đáng tiếc ngươi và ta không có duyên phận, thứ cho lâm mộ khó có thể làm theo. Thượng quan giao thê lương bi ai cười, nói. Bị tu, từ lúc nào ngươi lại trở nên chính thống, nói năng nho nhã như vậy, bản quận chúa nghe thực không quen." Lâm Khiếu đừng thản nhiên cười, không nói tiếp. Ánh sáng lạnh trong mắt thượng quan giao bỗng nhiên lóe lên, nhìn về phía Uyển Nhi mang theo một tia tàn nhẫn. "Bị tu, chỉ cần ngươi nguyện ý kết làm bầu bạn song tu với ta, tất cả tài nguyên tu luyện của Đại Hà quốc Cho dù ngươi lựa chọn thế nào đi nữa, người nào ngăn cản giết người đó Bản quân chúa sẽ toàn lực phụ trợ ngươi thành tựu phi thăng đại đạo Lâm khiếu đừng lắc đầu nói Theo như lời thượng quan đạo hữu, lâm mũ nếu như thiếu ngươi Lẽ nào không thể thành tựu đại đạo hay sao? Thượng quan giao cắn chặt răng, lập tức nói Bỉ tu, ngươi biết rõ ta không có ý này, ngươi còn nói như vậy Ta đã ăn nói khép nép với ngươi như vậy, rồi mà ngươi vẫn không thả lỏng ngự khí được sao? Cho dù làm bộ một chút cũng được, lẽ nào ngươi không nhớ đến một chút tình nghĩa cố sao? Tình cũ? Của... có sao? Lâm khiếu đừng không quá hiểu rõ thượng quan giao nói như vậy có nghĩ gì? Thượng quan giao hơi nhắm mắt lại nói, bị tu, trong xào huyệt hóa Long Giao, ngươi đã khi dễ bản quẩn chúa như vậy còn chưa đủ sao? Lâm Khiếu đừng bừng tỉnh nói, "Thượng quan đạo hữu, mọi chuyện phát sinh lần đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, hà tất phải để trong lòng, ngươi và ta đều không phải người phàm, chẳng lẽ còn quan tâm tới một chút lễ tiết sao? Tu luyện giả truy cầu đại đạo, không câu nệ tiểu tiết, câu nệ một ít chuyện nhỏ, nhất định sẽ không thành đại đạo."